Tập mười tiếng gà gái vang vẳng phía trên bờ sông làm nhâm chợt tỉnh anh ta gượng nhẹ nhích người ra định ngồi dậy nhưng cũng làm cho kim ngọc hay biết và dội hỏi gì đó anh nhâm gỡ tay vợ ra ngồi lên gần sáng rồi em à kim ngọc ngẩng đầu lên ngó ra trước mũi ghe còn tối hù ma nhâm ngập ngừng nhưng anh phải lên bờ trước Lúc này ông hội đồng mới lạch cạch, quẹt lửa để đốt thuốc và lên tiếng nói dối ra. Coi bộ gần tới chỗ mày xuống đó nhầm mà. Nhâm hơi to tiếng để trả lời, như có ý ngầm cho cha mình biết là vợ chồng mình đã thức hẳn. Dạ, chắc vậy, thế nào con cũng phải đi bộ một khoảng cho chắc ăn hơn. Ông hội đồng chui ra phía cửa mùi sau để đứng lên quan sát bờ sông, rồi cúi xuống nói giọng vô. Cũng còn xa lắm mày à. Chỗ này không có đồn bót gì hết á. Nên mày ngồi ghe thêm một quán nữa. Chứ tội tình chi mà phải lên bờ gấp. Nương theo lời cha chồng, Kim Ngọc lên tiếng bảo nhâm. Ba nói phải, anh nên đợi thêm một quán đường nữa. Rồi như sợ câu nói của mình chỉ có tính cách đẩy đưa. Kim Ngọc dội tiếp lời. Anh còn đi nữa, và em rồi cũng phải lên Sài Gòn. Bộ anh quên rồi sao? Trong tiếng gà eo ốc gái, và giữa dòng sông rộng. lộng gió mù sương Giọng nói chợt ngùi ngùi của vợ Làm Nhâm thấy giối lòng Một vài tiếng súng nổ du dơ Ở một đồn bót nào đó vọng lại Tiếp nhắc cho Nhâm nhớ thêm rằng Những cuộc biệt ly trong thời buổi này Quả thật đáng ngại Những cuộc biệt ly mà không ai dám nghĩ đến Việc ước hẹn một sự tái ngộ Có định ngày tháng hẳn hoi. Người ta chỉ có thể vái vang Chỉ có thể ước mong được gặp lại nhau Càng sớm càng tốt Ông bà hội đồng chỉ nói bâng quơ vài câu nữa rồi lặng im. Như cũng muốn riêng dành những giờ phút này cho đôi vợ chồng trẻ. Kim Ngọc co ro nép đầu vào da nhâm. Bên ngoài tiếng quai chèo cọ kêu kẹo kẹt. Tiếng mái chèo đánh nhịp trên mặt sông. Cùng tiếng nước rẽ rào rào bên lửa mũi ghe. Như không ngớt nhắc nhở cho hai người nhớ rằng. Thời gian gần gũi cô họ đang đều đặn dơi dần dơi dần. Nhâm vẫn ngồi yên như một người cam phận. Trong lúc Kim Ngọc đã bắt đầu bồn chồn, Cô xoay người lại để bám lấy da dầm và khẽ hỏi Anh nhắm đi lâu mau hả anh? Nhầm vốn quen thuộc với loại câu hỏi như vậy Từ lúc bước xuống ghe Nên trả lời trôi chảy đến mức gần như là cả quyết Đôi ba tháng là cùng Kim Ngọc ngoe ngoẩy trên ngực chồng Có chắc không? Em sợ anh theo họ Rồi mắt dính cứng ở trỏng luôn Không được đâu ngang Em mà lên được Sài Gòn là em khác Chứ không phải giống như từ ngày cưới của hai đứa mình cho đến bây giờ Mà anh bắt em đợi và bỏ em một mình đó Không được đâu ngang Nhâm chợt nhớ đến cái chết của Thấm Và thấy rằng mình không nên tiếp tục làm khổ Không đâu thêm một người đàn bà nữa Nhất là người ấy là người vợ hãy còn trong trắng của mình Hơn nữa nhầm cũng muốn cố quên những kỷ niệm đau buồn và ghê rợn cũ nhầm vuốt nhẹ lưng vợ ráng cười đùa Em khỏi lo Người ta mê dính cứng cái gì khác Chứ ai mê được chuyện giặc giả Em đi Sài Gòn thì anh đây cũng phải nôn lần chứ Em ráng lo phần em cho xong đi Anh sợ anh sẽ bỏ về trước Và phải khựng lại đó đi chờ em nữa Thì phiền lắm Kim Ngọc say sưa đáp Thế nào cũng xong mà Em về gặp gia đình là dông liền lên Sài Gòn Và lũi vô nhà thương gấp Chắc chắn một khi anh về tới là em không bắt anh đợi đâu Nhầm cũng thấy nức lòng trước diễn tưởng ấy Kể ra cũng hay hắn em Thật chẳng khác gì mình lại cưới nhau thêm một lần nữa Kim Ngọc nhòi người Ôm chặt lấy cổ nhầm Cắn nhẹ vào dành tai chồng và thủ thị Và lần này thì khỏi có trục trặc gì nữa hắn anh Và em cũng khỏi phải bày đặt làm tỉnh Ôm cuốn sách để đọc như lần trước nữa Cái đêm tân hôn cũ đó Nhầm bật cười phụ quả theo ừ Lần này em có đem theo vô buồn cả chồng sách Anh cũng đá tung nó hết Kim Ngọc cười khúc khích Rồi chợt xô nhầm ra để giả giọng hâm he ngang Mà nè, em phải giao hẹn trước với anh, điều em lên Sài Gòn xong xuôi hết mọi việc rồi, anh ở dưới này, anh mà rõ rãi mê theo cô nào luôn á, thì em không có thèm đợi đâu nghe, em lo cho thân em riêng đa. Nhâm làm bộ cự nữ. Coi, sao em bất công vậy? Chứ từ mấy tháng nay em bắt người ta treo mỏ đợi thì được ha. Kim Ngọc cười khẩy Ờ hơ, biết đâu đó, em có giữ anh riết ở ngoài đâu. anh cũng dám lén đi ăn vụng no nê ở đâu khác lắm Nhầm chột dạ nhưng làm tỉnh bắt bẻ ngược lại ở dưới này thì có ai đâu em còn em em lên sài gòn thì mới có chuyện được kim ngọc rướng giọng ý thôi anh lo phần anh đi nghe nói chỗ anh sắp đến nó có nhiều cô nữ sinh theo về ngành cứu thương lắm em mà biết anh dính vô một cô nào để không ló mặt về nữa thì a lê em cũng lo kiếm người khác Nhầm thích chí phì cười Rồi anh bị trắc trở đường xá Kẹt lại hơi lâu Thì em cũng không đợi được sao Kim Ngọc phụng phiệu Không có trắc trở gì hết á, Anh chỉ cần đi vô đó Ở đỡ trong một đôi tuần lễ Để chờ ba làm giấy tờ cho anh ra thành luôn Em nói thiệt Em không đợi lâu đâu ngang Y cha Gắt dữ quá vậy em Vậy chứ sao mấy tháng nay em đợi được Kim Ngọc nhắc lời nhâm liền Nếu còn ở dưới này Dầu cho đợi cả mấy năm nữa Thì em cũng phải sáng mà đợi Chứ làm cái gì khác mà được bây giờ hả? Nhưng nếu em lên Sài Gòn xong xuôi rồi thì khác nhiều đa. Anh la cà trong này lâu thì anh ráng chịu đa. Lần này thì không có bảo đảm gì hết á. Hãy về trễ thì đừng có kêu trời đó ngang. Nhâm cười khì. Trời ơi, cái điều này thì chắc anh phải ba chân bốn cẳng bò ra liền. Chứ đâu dám bê trễ cho cha nội nào khác. Khi không nhảy vô hưởng ngang xương thì ức cho mình quá. Đâm lao thì phải theo lau. Kim Ngọc cắn mạnh vào vai chồng rồi dùng dần. bắt đầu nói xàm đó nghen chợt có tiếng ông hội đồng gọi người chèo lái cho tốp ghe vô bờ để cậu nhâm lên trước đi bay kim ngọc khựng lại rồi dục xiết mạnh lấy nhâm một lần chót trước khi gắn gượng ngồi nhích ra để quẩy quải bới lại tóc nhâm nhìn lại vợ rồi ngó ra trước mũi ghe đoạn thận thờ móc thuốc ra hút hàng cây bần dọc theo bờ sông đã mờ mờ hiện ra trong sương mai nhâm giói tay kéo chiếc ba lô lại gần mình Nhâm nằm dài trên nớp, trải trong hàng ba một ngôi nhà lớn rộng, nền đúc, lợp ngói của một điền chủ có hạng trong vùng bỏ trống lại vì phải tản cư. Gối đầu bằng hai cánh tay khoanh lên, nhâm lơ đảng nhìn về phía đôi liễn sơn mài cũ kỹ, treo ôm dòng theo mặt cột nhà. Giờ đây, loài ông mật tính tha đất lên đó để làm ổ từng khối một ngay trong rảnh chữ thép vàng của cầu đói. Bên ngoài nắng chan chang Non mười anh em cùng đóng tại ngôi nhà này Đều kiếm chỗ để nghỉ trưa Một lát sau Hảo Bạn học cùng trường và hiện cùng ở chung một đoàn với Nhâm tay sách cây đàn măng đô Lẹt xẹt bước lại và rủ rê Ê Hát chơi một vài bài cho đỡ bô mấy Nhâm vẫn nằm yên khẽ lắc đầu Giờ này tao hát hết vô Với lại mình nên để cho tụi nó ngủ Hảo nhìn quanh trề môi Ôi Ăn thua gì Tao sợ tụi nó ngủ riết tụi nó ngán chân chứ Nhâm chép miệng Suốt ngày hết ăn rồi nằm Tay nó lại không thèm vô đây bố để cho mình chạy chơi nữa Hảo bật cười rồi ngó bạn lơm lơm Sao hôm nay coi bộ mày tư lự quá vậy Có chuyện gì hả Mới hồi sáng nay tao thấy xuồng của người nhà mày vô thăm mày Và tiếp tế tiền nông nữa mỗi khi gặp mấy vụ này mày hay rủ anh em thả vô miệng trong kiếm cà phê hủ tiếu Nhâm gượng cười Thì sáng mai đi Hảo gằn hỏi ngang Bộ ngoài nhà mày có chuyện hả mày Nhâm nhúng dài Không bình điên hết Hảo có vẻ ân cần rõ rệt Vậy chứ sao mày thẫn thờ ngang vậy Nhâm quể quải ngồi nhõm dậy Ờ Ông già cho người vô lần này Để nhắn tao phải về ngoại Hảo trợn mắt Về để tay nó lửa mà Nhâm thấp vọng Không sao Ông già đã chạy được giấy tờ cho tao rồi Tao chỉ cần ra nhà bà con ở chợ cái răng Là có ổng vô để rước tao Vậy mày tính sao Nhâm không trả lời thẳng Mà lại nói Ở đây anh em mình đều dễ chịu Vì giàu sao cũng là dân hiểu biết Chứ gặp mấy cha nội trời ơi đất khởi khác Ở vào mấy trường hợp này dám bị nghi là việt gian lắm đó. Hảo phì cười Ở đây tụi mình hiểu nhau nhiều quá mà Bởi vậy có cha nội Mới bày đặt phê bình anh em tụi mình là thứ kháng chiến cậu Hảo hơi nghiêm mặt lại để nói tiếp Mà nghĩ Họ nói cũng có đúng chỗ đó Hồi mày chưa lên đoàn này có tới trên 20 người Nhưng riết rồi lợt đợt rớt dọc đường hết Ban đầu mấy người giả thấy vui vui nên ráng theo Rồi đến khi buồn buồn mấy người giả rút dù êm Rồi không ai nói gì sao Hảo cười hồn nhiên Nói cái gì bây giờ Có giữ mấy người giả ở lại cũng vô ích Và chẳng lẽ mấy người trả về thành rồi Dắt tay nhau vô để càng quét tụi mình được sao Ờ Nếu có trở về thì cũng lo lánh mặt một thời gian Sự lo học lại hay lo làm ăn Chứ hàm chi trở vô trong này Với lại muốn vào tới đây Tây cũng phải bố cho xong mấy việc ngoài trước cái đã Rốt cuộc cũng mấy đứa mình ở trong này dưỡng già hoài Hảo khẽ thở dài Ừ, riết rồi cũng buồn quá Vậy mày tính sao? về cái vụ ông già nhắn vô đó Nhầm lại ngó về phía đội liễn Coi vậy chứ tao vẫn còn ham ở đây với anh em Không phải khoe chứ tao có thể theo đoàn mình hoài hoài. Rồi đây thế nào mình cũng phải đụng với tay. Chứ chẳng lẽ tụi nó để cho mình lình xình như vậy. Cho tới hết giặt sao. Nhâm lại chép miệng. Mấy lần ông già hối thúc tao về. Nhưng tao hẹn lần hẹn lửa hoài. Hảo có vẻ ái ngại cho bạn. Kể ra hoàn cảnh của mày cũng đặc biệt thiệt. Nhà cửa cha mẹ đàng hoàng như vậy. và nhất là có vợ mới tinh khôi nữa. Mà mày lại chui rút ở trong này. À. Mày có nói vợ mày sắp sửa lên Sài Gòn Chi đó nữa Chắc là mày mới được tin về vụ ấy Nên mới buồn thiểu buồn thiêu ra đó phải không Nhầm gượng cười Chắc mày nói đâu Tao nhớ vợ Quýnh nên rầu chứ gì Hảo khẽ nhún vai Tao không nói gì hết Nhưng cái đó là thường Theo ý tao thì mày cũng nên liệu nghe Theo lời ông già Bộ mày tính đuổi tao hả Hảo bật cười Ai khác trở về tao cũng buồn hết Chúng chi là mày Nhưng tao thấy mày mới cưới vợ nhâm hơi cúi mặt kể ra thì tao cũng nóng lòng về chuyện nhà lắm thiệt ra vì tao mới được tin ở nhà tao cho tao biết là vợ tao đã lên sài gòn rồi và cũng vào nằm nhà thương hảo sốt sắng hỏi bạn à phải vụ mổ ruột dư gì mà mày nói hôm trước đó không nhâm gật đầu cho xong ừ bởi vậy kỳ này ông già ông kêu tao về dữ lắm hảo mỉm cười tinh nghịch chắc bác lo xa giùm mày chứ gì Mày chui rút dưới này trong lúc bà đầm phơi phới trên Sài Gòn Nhâm chắc lưỡi Nó phải nằm nhà thương mà mày Rồi cũng phải ra Mày bồn chồn là phải lắm Nhâm không cãi lại mà chỉ thở dài Thật ra không phải vì tao thương nhớ hay phọc phòng cái gì khác như mày vừa nghi bậy đó Mà chính ra tao cũng thấy tội nghiệp cho nó Mới về nhà chồng lại gặp lúc tảng cư khổ cực Nó ở một nơi Tao một nẻo Và bây giờ hai đứa lại xa cách thêm Chuyện loạn lạc còn dài Hảo đập nhẹ vào vai bạn Vậy thì mày liệu giống về nha? Để rồi mò lên Sài Gòn Chứ còn đợi gì nữa Ở trong này bất quá mày cũng chỉ lỏng nhỏng Nhâm cửa mình thở dài Não nuột thêm Nhưng trước khi bỏ về Ít ra tao cũng phải làm một cái gì cho coi được một chút Thú thiệt chứ mày Từ hội tán cư cho tới bây giờ Tao cũng chỉ chạy tay bố Và phá phách bậy bạ không chứ chưa có Hảo đỡ lời bạn Thì ai cũng vậy hết Mình chỉ mong có dịp đụng với tay một trận cho đã Nhưng tay nó lình xình ở đâu miệng cái răng chứ không chịu vô Và anh em mình cũng lình xình ở trong này luôn Kháng chiến theo điệu thả rề này coi bộ cũng buồn thiệt Nhâm mỉm cười Mà tao coi bộ hể tay nó có vô tới Thì tụi mình cũng phải chạy té khói Với mấy khẩu súng danh lên lông của tụi mình thì may ra Chỉ để bắn chim cho đỡ buồn Hảo trợn mắt Đừng giỡn chứ mày Đó cũng là loại súng trận, lòng súng có xoáy đàng hoàng à. Tay nó vô lai ra thì mình dám khỉa tụi nó lắm chứ. Nhâm gật đầu, giọng hăng hái. Ừ, tao cũng mong tụi nó vô một chuyến lắm. Hảo nheo mắt nhìn lại bạn. Để mày được yên tâm chạy về ngoài phải không? Ít ra mày cũng phải bắn lạc sẹt dài phát, trúng trật gì không biết. Nhưng cho nó mát lòng hả dạ? Dạ có thể được thảnh thơi đôi chút khi rời bỏ anh em. Nhâm gượng cười thú nhận. Thiệt ra thì cũng có vậy Ít ra mình cũng phải thử lửa một lần cho biết vàng biết đá với người ta Rồi về thành chứ Kháng chiến khí mốc gì mà cứ ở lang ban hết chỗ này đến chỗ khác Như đi cấm trại lưu động thì buồn quá Nhâm chợt thấp vọng ngang Nhất là tao đã từng chứng kiến cái cảnh một người quen Thảo đỡ lời bạn hiền À, giai thoại một anh mù Vừa xả thân để cứu mày Vừa cảm tử đâm thằng tây mà mày đã kể cho tao nghe Thiếu điều đứa nào đứa nấy thuộc lòng chuyện đó hết trơn à, phải không? Nhầm nghiêm mặt Đó là một chuyện có thật và có đúng như vậy Bộ tụi bay nói tao đặt điều hay thêm thắt Nhưng nhị gì vô để cho nghe sơm như mấy thằng cha tuyên truyền thường làm hay sao? Hảo vẫn còn cười cợt Thế ra mày vẫn bị ám ảnh bởi cái gương anh Dũng ấy Nên mày bỏ về không đành chứ gì Ít ra mày cũng phải cựa quậy gì chút đỉnh Thì mày mới chịu chia tay với anh em Thôi thì cứ về ngoài trước đi Muốn chống tay thì chống nó ở đâu mà chẳng được Ở ngoài người ta cũng hoạt động Nhầm quệ quải lắc đầu Nói như vậy thì mày cũng đúng Nhưng nếu tao về ngoại Thì kể như êm luôn cả đời Mày còn lá gì nữa Bận biểu gia đình lo công ăn việc làm Thảo cười tủm tỉm Và lo nhất cho cô vợ trẻ Nhầm khẽ nhún vai Thì mày nghĩ coi dầu sao tao cũng phải có bổn phận nào Đối với vợ con Tao đã bỏ bê nó quá nhiều rồi Mày không biết là bà đầm của tao cũng chịu đựng tao lâu quá rồi Hảo gật đầu Chắc không đời nào mày liều mạng được như anh bạn mù mà mày quen kia Nhưng mày có thể là một người chồng cho đàng hoa một chút Thôi không làm được cái này thì cũng lo cái kia Chứ cứ nhấp nha nhấp nhứ ở đây Để rồi rốt cuộc chẳng đi tới đâu hết Nhâm nhìn ra sân Chắc vậy Nhưng chẳng lẽ vô đây ở với tụi bay rồi lại khơi khơi bỏ về Thì cũng buồn trong bụng quá Hảo bật cười đập mạnh vào vai bạn. Cái gì mày cũng muốn hết. Chẳng lẽ bây giờ mày bắt tao ra cái răng. Mời tay vô đây. Để cho mày có dịp kháng chiến hẳn hoi một lần cho phải phép. Trước khi mày về ngoại hưu trí à. Thôi lo về cho yên phận đi cha nội. Giặt giá này còn dài. Chứ bộ ngày mai là tay xuống tàu rút hết về nước đâu. Mà mày sợ không có dịp nào. Để ăn thua đủ với tụi nó. Tụi tao không bận biểu gì vợ con hết. Nên lẫn quẩn ở trong này cũng vui. Chứ còn mày Mày ở đây mà mày cứ cứu sủ hoài Không nên Nhâm chép miệng nín thình Hảo khua mạnh cây đàn Thôi bây giờ đàn hái cho khay khóa đi mày Rồi không đợi cho nhâm ưng thuận hay không Hảo ôm đàn bắt đầu đánh mạnh Một bản hành khúc Chợt có một đứa chăn trâu sòng sọc chạy vào Vừa qua tay vừa hớt hại kêu lên Tay nó kéo đi cái dọc Ở ngoài bờ rạch kìa kìa mấy anh ơi Hảo sách đàn chôm dậy Quát khỏi thằng bé Tay vô hồi nào hả Sao không có mỏ báo động gì hết vậy Mà mày thấy có thiệt hay không Hay nói ẩu nhầm cũng đứng lên Trong lúc một số anh em khác bu lại dây quanh thằng nhỏ Nó đưa tay quệt mồ hôi tráng Và tuy giọng nói của nó lấp bấp Nhưng mắt sáng lên Nhưng rất tự hào vì những điều mình biết Tôi thấy rõ ràng mà mấy anh Không có ai biết tụi nó vô hết trơn á, Thì đánh mỏ sao được Hảo nhíu mày gật gù Phải ha Sao tụi nó lại nhẹ đi giờ này Thằng nhỏ cướp lời Hảo Thì có ai về đâu Tôi đang rình bắn chim trong bụi me keo Thì nghe có tiếng thình thịch Ở phía con đường đất dọc theo rạch Tôi tưởng đâu tiếng bè trâu đi Tới chừng tôi ngó lại tôi thấy đang nghịch người ta đi hàng dài Bận quần áo kaki không mấy anh à Ban đầu tôi tưởng đâu là lính bắt bộ vô giúp như mấy anh thường nói Hảo gắt lên Bộ tụi tao nói dốc sao mày Thằng nhỏ gật đầu Thì tôi tin dẫu lắm Bởi vậy tôi thấy cả đám người đó coi ngon lành quá Tôi tưởng đâu ở ngoài vô tới bất tử Tôi mừng húm tính chạy ra coi Nó ngừng lại để thở Rồi lắc đầu le lưỡi à, Phải tôi sớm sáng một chút nữa là bỏ mạng rồi Tới chừng tụi nó đi gần tới Tôi mới tá quả và nằm mộp xuống Tay thiệt mấy anh ơi Thằng nào thằng mấy hả cao lớn dình vàng Súng ống kè kè đủ thứ hết Thấy mà tản thân Tụi nó đi về hướng nào hả Chắc tụi nó đi ra lộ đá Mà tôi coi bộ tụi nó đi gấp lắm Thằng nào thằng nấy đi sắp xải và ngậm câm à Tôi chỉ nghe tiếng súng ống Đồ đạc của tụi nó khô lực cực lạc cả vậy thôi Tôi phải đợi tụi nó qua khỏi Rồi mới dám gốc lên Ba chân bốn cẳng lội băng qua giường Chạy về đây cho mấy anh hay Để mấy anh quánh tụi nó Hảo quay qua anh em Chắc là tụi nó kẹt sau đó Nên mới băng ngang qua đây Để kéo về cái răng Nhằm thắc mắc Hay là tụi nó tính bao dây anh em mình Anh chỉ huy của đoàn lên tiếng Không có đâu Nếu tụi nó bao dây Thì từ nãy giờ anh em mình mệt rồi Tụi nó nhát lắm nên không khi nào tụi nó dám đi êm như vậy và nếu chúng có bao dây mình thì thế nào từ nãy giờ thì nó cũng bắn tứ sự vào đây rồi theo thằng nhỏ này nói thì tụi nó đi gấp và đi ngậm câm như vậy thì chắc là tụi nó đi bố ở vùng nào đó rồi bị kẹt xe cổ hay tàu bè nên mới mạo hiểm băng ngang đây chắc đúng như vậy vì thường thường tụi nó tới đâu là phải nổ súng lung tung đến đó chắc tụi nó định về cái răng Nhằm nôn nả hỏi nếu vậy thì thế nào tụi nó cũng đi ngang qua lỗ đá ở trước nhà mình mình tính sao đây hả anh Mấy thở hiểu ý bạn hảo nói vô. Ờ, tụi nó đi bất ngờ như vậy thì mình cũng nên lợi dụng sự bất ngờ ấy để chơi tụi nó một cú. Anh chỉ huy nhíu mày, quay lại hỏi thằng nhỏ. Mày thấy tụi nó đông không? Thằng nhỏ nhìn lại đám anh em của Nhâm và đâm e dè ngang. Có bộ tụi nó đông dẫu đa mấy anh. Sao tụi thấy tụi nó đi một hơi một dọc, mấy anh ở đây có bộ ít đa. Anh chỉ huy có vẻ ngần ngại. Không biết mình tính sao đây. Muốn chắc ăn thì tạm rút ra sau dự, nhầm cãi lại Ăn thua gì anh Mình nên chụp lấy dịp mai hiếm có này đi Nó đi như vậy là tụi nó cũng ngán thầm trong bụng Theo ý tôi thì mình nên lại phục kích Ở trong nhà của ông cả Ở gần cầu sắt Nhà đó có hàng rào gạch quá ngực Và cầu sắt kia chỉ còn có mấy miếng dáng bắt đi đỡ Đến đó thế nào tụi nó cũng lập chụp để qua cầu Và mình canh lúc đó Thấy anh chị Quỳ có vẻ do dự Hảo Dung Hòa hai ý kiến vừa được đưa ra Thôi mình tính như vậy cho mau Mình cứ tới kích Đỡ cho cái đuôi của đoàn lính tay vừa rút qua Là mình mần một cú đỡ vớt rồi giông liền Anh chỉ quỳ nhăn mặt Phục kích gì mà chỉ nhắm vào khúc đuôi Hảo quơ tay Mình ít người nên phải tính chuyện ăn ít Chẳng lẽ anh em mình đã chấn ở đây gần hết cơm hết gạo Mà khi có tay đi qua ngờ ngờ như vậy Mình em ru luôn á Thì coi nó cũng không được Rổ mặt với bà con hết Thằng nhỏ chăn trâu cũng trộn rộn nói vô Ừ phải Quánh cho nó một trận mới được Mấy anh cho tôi đi theo coi chơi nghe, rồi tôi lượm súng của tụi nó cho. Anh chỉ quy xua nó đi. Mày đi chỗ khác chơi, khi nào xong hãy lại lượm súng. Thằng nhỏ không buồn nài nỉ, mà chỉ đứng sớ rớ gần đó, để chờ cho đám thanh niên kéo đi, là nó cà rà theo sau liền. Núp kính sau một buổi đinh lăng, ôm um tùm cạnh hàng rào. Nhầm thấy rõ bọn lính Tây đang bắt đầu gấp rút qua cầu. Trong lúc một toán nhỏ người của chúng nằm phục ở bên đường để đề phòng mọi bất trắc. Nhầm ngoái đầu nhìn về phía Hảo và thấy anh ta cũng đang ngó về phía mình, rồi Hảo le lưỡi lắc đầu, hất hàm chỉ về phía bọn lính Tây. Nhâm mỉm cười để tỏ vẻ rất tỉnh. Nhưng rồi anh ta cũng không khỏi nao núng khi thấy mấy họng súng FM của bọn Tây đặt ghét lên bờ lỗ đá và chỉ thẳng về phía anh em Nhầm đang núp. Cố nhiên là bọn Tây không hay biết gì về cuộc phục kích sát bên cạnh chúng Nhưng dẫu sao thì chúng cũng sẵn sàng để phản ứng che chở cho đám đang vượt qua cầu Nhằm cố gợi lại cảnh ba lành xong lại đâm tên lính Tây ở dưới quê mình để có thêm can đảm Nhưng rồi anh ta cũng đâm lo khi nhìn xuống khẩu 22 lông quá bé nhỏ trên tay mình Nhằm lại lấm lét liếc chừng những họng xuống em Và bắt đầu ngán chân mấy gấp đạn đen đen cong cong của nó ló hẳn lên trên đầu cọ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 Rồi cả hai lơm khơm chạy băng qua sân lủi luôn vô nhà Nhầm thấy rất dễ chịu khi đã đứng yên Sau mấy bức vách tường của ngôi nhà bỏ quan này Anh ta dây qua hỏi Hảo Anh em đâu hết rồi Rút vô vườn Bây giờ tao với mày cũng dông theo tụi nó Chứ ở đây sao được Coi êm rồi mà Chưa chắc Rủi tụi tay nó biết anh em mình có mấy ngoe Tụi nó bao lại thì thấy mẹ Nhầm ngó ngoái về phía mặt đường Rồi mình không có hạ được mạng nào sao Hảo lôi anh ta đi Nghe nói được một tên ở chốc cầu nhầm nghĩ lại Sao tao thấy nó biến đi đâu mất tiêu hả Thì chắc cha con tụi nó đã bò qua Mang sát thằng đó đi rồi Vậy anh em mình ai hạ được thằng đó hả Hảo nhúng vai Biết ai là ai Nghe súng lịnh là thằng nào thằng nấy bắn tứ ra nhầm mỉm cười Tao cũng vậy Uổng quá ha Phải chỉ lấy được cái FM của nó Hảo xô mệnh bàn đi tới Để nữa rồi hãy bàn tới vụ này Sao tao nghĩ bọn tay nó bọc ở phía bên kia bờ rạch Để xỉa ngang không mình quá Khi không tụi nó êm rơ Bây giờ mình chỉ có nước dông cho mau. Nhâm rảo bước theo bạn và chép miệng than thở. Tàu mới bắn có một phát. Hảo cười khẽ. Như vậy cũng đủ chỗ vốn để mà yên bụng trở về với cha mẹ, với vợ con rồi mà. Mày cứ cho là phát súng của mày đã hạ được thằng Tây cầm fm em. thắc mắc một cách nghi ngô. Phải còn sát nó cũng đỡ. Hảo chắc lưỡi rồi phì cười và xông lên đi thật nhanh để cho nhầm khỏi phải nói năng được thêm gì nữa. hai người vừa ló ra bờ vườn thì mấy loạt súng nổ vàng nhâm chỉ kịp thấy hảo té chúi nhũi khẩu súng nhỏ trên tay anh ta văng ra nhâm nhào xuống định lai gọi bạn thì chợt thấy đau nhói ở phía sau lưng mấy phát kế của loạt đàn tiểu liên còn xỉa tung mặt đất ngay sát cạnh anh ta có tiếng mọn tay la hét ôm xòm nhâm quản kinh trương nhanh người tới để lăn luôn xuống mương giường rồi bươn miết tới ra đến ruộng nhâm ngồi lại để thở vì cảm thấy kiệt sức anh ta vội đưa tay lên sờ lưng nơi sót buốt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 Mấy ảnh chạy túi vô trong sâu rồi Mấy anh kêu tôi ra đây võ thám tình hình Và kiếm Ủa còn một anh nữa đâu Y chết rồi Ý trời sao để chết vậy Chết ở đâu Ở trong giường sau nhà ông cả để tôi vô chống coi Mày làm ơn lôi tao đi Thằng nhỏ nhìn kỹ lại nhầm Sao tôi coi bộ anh còn nguyên vậy Nhầm gắt lên Tao chúng đạn ở phía sau lưng đây nè Chắc không sao hả Sắp chết đây mà không sao cái gì Thằng này ở đó hỏi hoài Thằng nhỏ nhăn mặt, tôi muốn chạy vô chổng để lượm súng. Không còn thứ gì đâu mà lượm, mà tay nó đã đi hết chưa. Thằng nhỏ làm mặt rành, đi mất đất rồi. Nhâm rên rỉ, mày lo cho tao trước đi. Mà anh còn đi nổi không? Nhâm vội đưa tay lên, mày kéo tao đứng dậy. Vừa lúc ấy có mấy thanh niên ló ra, thằng nhỏ mừng quính kêu réo họ ôm sầm, Nhâm hướng mắt nhìn về phía ấy, thở ra gần như là khoan khoái, đoàn mỏi mệt nằm xuống như cũ. Nhằm cấp tốc được đưa về dùng an toàn, nơi đây có một cơ sở quân y khá lớn đặt trong ngôi nhà của một đại điền chủ với một vị bác sĩ tản cư cùng một vị sinh viên trường thuốc Hà Nội. Người sinh viên này đã trở về Nam sau ngày nhật bổn đầu hàng. Nhằm được chụp thuốc mê để chịu một cuộc mổ xẻ để múc hai viên đạn kẹt trong vết thương ra. Cuộc chạy phẫu trong một hoàn cảnh chải giặt như vậy cũng hoàn tất một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Tánh mạng của Nhằm không hề hấn gì. Anh ta chỉ cần nằm tĩnh dưỡng trong một thời gian.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 Anh sinh viên xua tay Tôi muốn nói cái khác Anh kia kể lễ thêm Thật là bị bắt buộc cưới vợ sớm như vậy á Nhưng hai vợ chồng không kịp ăn ở với nhau lâu Bị cái vụ tảng cư Anh ta đã không chịu ở nhà hú hí với vợ Mà ham theo tụi tôi Anh sinh viên nhăn mặt Rồi vợ anh ta hiện ở đâu Nghe nói đã lên Sài Gòn Anh sinh viên thở dài sườn sườn Khổ cho anh ta quá Anh kia cười nói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 Vậy còn cái dây nào, đi đâu nữa ca Anh sinh viên cao có Nhìn xuống hán anh bạn của nhầm Rồi hất hàm Còn xuống đó nữa, chứ bộ cùng đường rồi sao Anh bạn của nhầm hơi ngã người ra phía sau Để ngó sững lại anh sinh viên Rồi lật đật cúi xuống nhìn phía dưới bụng mình Lên tiếng gần như ú ớ Ê, Ý trời Bộ bộ nhè trúng, trúng Cái dây Nó ăn ăn liền xuống đó sao Như vậy là làm sao hả anh Anh sinh viên cười mỉa Còn sao nữa Cũng như sợi dây thiệu trong đồng hồ bị đứt ngang Nay dầu cho anh Phùng mang trợn mắt Nhận cho đến chặt tay đi nữa Thì cũng không sao tích tắt được Và cây kim nó cũng nằm trình ảnh ra đó Mặt anh kia méo đi Như chính anh ta đang lâm vào cảnh ngặt ấy Thôi trời, trời Như vậy chết anh ta rồi còn gì Anh sinh viên thở dài Bởi vậy tôi mới hỏi thăm coi Anh ta có vợ chưa Té ra có vợ càng khổ lây cho người khác nữa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 Nhâm biết rõ cây ổi ấy lắm Đó là một giống ổi xá lị khá xài trái Mà giờ đây chỉ có đám anh em Trong đoàn tha hồ bẻ hái Vì chủ nhà cũng như những người lối xóm Đều tản cư vắng cả Nhâm dợm lên tiếng giận Phần ổi cho mình Thì chợt nghe một anh bạn phía ấy la lên Ê! Có chuyện té! Có tiếng cành lá ổi khua xào sạc Và Nhâm dễ dàng đoán được Là có tay nào đang leo lên cao Lên những nhánh ổi mỏng manh nhất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 Bộ thằng nhắm nó gục cần thiệt sao mày Anh ở dưới cũng trả lời Theo giọng thấp nhỏ của bạn Thằng trai sinh viên trường thuốc á, Và lần sau ông bác sĩ nói với tao như vậy mà Viên đạn nhẹ xẹt đúng chỗ đó Thì cũng như là cúp công tắc luôn Với bộ đồ nghề ở dưới Như vậy là nó liệt mẹ nó luôn rồi còn gì nữa Nhầm sửng sốt khi nghe rõ Hai câu qua lại liên tiếp ấy Đang ngồi chồm hẩm Anh ta vội nhìn xuống Rồi như không muốn tin là có thật được điều ấy Anh ta hớt hải quơ tay xuống để nắng nót nhận xét Không Nhầm không thấy có gì khác thường hết Hai thằng cha kia nói làm sao đó mà Nhầm không thể tin được Chợt nghĩ đến những kỷ niệm thân mật với thấm Nhầm cũng vực nhớ đến ba lành Và Nhầm tái mặt ngang Nhầm lắc mạnh đầu để cố xua đuổi sự ám ảnh Về một sự quả báo nhãn tiền Nhầm chỉ còn cách lật đật kê mặt vào kẻ hở của dách Để tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa hai người kia Từ nãy giờ không biết họ đã nói với nhau thêm những gì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 chẳng thà mày giơ ngực cho tay nó bắn thì chết còn khỏe hơn nhầm xây sẩm mặt mày và phải tựa đầu hẳn vào vách ván những lời nói vô tình kia như hãy còn lùng bùng trong tay nhâm nhằm ngồi ì ra đó chứ hết dám ló mặt ra sự đồng tình dấu giếm từ ông bác sĩ trọng quân y cho đến đám anh em ở đây làm cho nhâm bực tức thì ít mà tuổi cực thì nhiều đợi cho hai người kia đi khuất nhâm mới chệch choạng bước ra khỏi cầu nhâm hết còn thiết gì đến việc trở về nữa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 Hết tập 15 Còn tiếp